Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe truyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả ám Ma Sư, chương 301, trai cỏ tranh nhau hay Luyện hồn sư tam phẩm, ở hồn sư tháp của Lưu Văn Quốc cũng là tồn tại cấp bậc trưởng lão. Vừa nghĩ tới đây, Mạc Sâm liền đắc ý cười ha ha. Bốp bốp bốp. Đúng lúc này, trong động quật đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Tuy rằng tiếng vỗ tay này không lớn, nhưng rơi vào trong lỗ tai của Mạc Sâm lại giống như sấm giữa trời quang. Nụ cười của gã cứng lại, trong mắt lóe ra hung quang kẻ nào? Lúc này bản thân gã đã bị trọng thương, nếu lại có một cường giả nào đó tới đây thì chẳng phải xem như gã không công xúc tép nuôi có hay sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng của gã nháy mắt liền nặng trịch. Thậm chí có người ẩn nấp ở gần đây mà lại không bị gã phát hiện ra, chẳng lẽ là cao thủ nào khác trong vương thất hay sao? Đặc sắc lắm, đúng là rất đặc sắc, đúng là khiến cho tại hạ được mở rộng tầm mắt. Diệp Huyền hiếp mắt cười tủm tỉm đi ra từ phía sau tảng đá lớn kia, trên mặt là một bộ vô cùng ngưỡng mộ. Là ngươi?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 tuy nhiên cũng dám đi ra, chẳng lẽ hắn cho rằng mình bị trọng thương thì sẽ không làm gì được hắn? tại sao ta lại không dám ra chứ? chập chật, nếu như ta đoán không lầm thì đây chính là dưỡng hồn quả tứ sai đúng không? đúng là bảo mối tốt mà. Diệp Huyền đi tới trước đầm nước, giống như muốn đưa tay hái xuống. người muốn chết? Mạc Sâm thấy thế thì tức giận tím mặt, hô, gã điều động một tia lực lượng cuối cùng, đánh mạnh về phía Diệp Huyền. một tên võ sư nho nhỏ mà cũng dám dương oai trước mặt Mạc Sâm ta, xem ta làm thế nào để giết người đây.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 Hư ảnh Võ Hồn màu đen đặt tới Tam Tinh kia lại xuất hiện, lúc này gã không thể lưu thủ được nữa, bộc phát ra một kích mạnh nhất của mình. Một cỗ Võ Hồn khí tức mênh mông như đại dương rộng lớn nháy mắt liền áp bách lên trên người của Diệp Huyền, lực lượng cường đại như một ngọn núi khổng lồ, giống như muốn đè bẹp Diệp Huyền. Võ Hồn tiêu hao kịch liệt khiến cho sắc mặt của gã càng thêm tái nhợt, nhưng dù cho sau một kích này sẽ khiến cho thương thế của gã lại nặng nề hơn thì quyết cũng không thể để cho tên tiểu tử này sống sót được. Chết đi cho ta, gầm lên một tiếng.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 Dù bị thôi miên mãnh nghiệt khiến cho mệt mỏi, nhưng trong đầu gã vẫn cảm giác có chút không đúng. Đột nhiên, Mạc Xâm giật mình một cái, ánh mắt đang mê măng dần khôi phục tỉnh táo. chương 302, Người chiến thắng sau cùng, 1. Diệp huyền thấy thế thì biết rõ Mạc Xâm sắp thức tỉnh rồi, đột nhiên phóng thích ra thôn phệ võ hồn ở nơi đan điền. Ông, thôn phệ võ hồn màu đen vừa xuất hiện thì một loại hàn khí thần bí đột nhiên tràn ngập bên trong động quật này. Võ hồn tam tinh của Mạc Xâm vốn đang diễu võ dương oai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 Hô một tiếng, giống như nhận lấy mệnh lệnh, thôn phệ võ hồn nhanh chóng phát lên, hung hăng bao trùm võ hồn tam tinh của Mạc Sâm. Toàn thân Mạc Sâm dùng mình du lên một cái. Lúc này, ánh mắt mê mang của gã rốt cuộc cũng triệt để khôi phục tỉnh táo lại. Không xong. Cảm giác được tình huống của bản thân lúc này, trong nháy mắt gã liền cảm thấy sợ tới mức hồn phi phách tán, võ hồn tam tinh của gã không ngừng truyền tới từng đợt hoảng sợ, có một loại cảm giác như sắp bị vỡ tan. Tuy rằng Mạc Sâm không biết là xảy ra chuyện gì, Nhưng khi gã nhìn thấy võ hồn của mình cư nhiên bị một cỗ võ hồn khí tức khác bao vây, không ngừng thôn phệ, thì gã liền biết ngay là phiền to rồi. Võ hồn của Diệp Huyền này cư nhiên lại quỷ dị như vậy, rõ ràng nó chỉ là võ hồn nhất tinh cấp thấp nhất, cư nhiên lại có thể bao trùm lấy võ hồn tam tinh của mình, hơn nữa còn đang thôn phệ võ hồn chi lực của mình. Đột nhiên, Mạc Sâm ngửa mặt lên trời thét lớn: "Kiều Súc Sinh ta!" Chứ ta này vừa mới nói tới một nửa thì đột nhiên im mặt, đồng tử của Mạc Sâm đột nhiên co rụt lại, sắc mặt tái nhợt như giấy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 Hơn nữa cộng thêm lúc trước đã hấp thu rất nhiều hồn niệm của huyền thú, một đạo quang hoàn bắt đầu hình thành bên ngoài thôn phệ võ hồn. Diệp Huyền chấn kinh, quang hoàn này hiển nhiên chính là dấu hiệu thôn phệ võ hồn đột phá nhị tinh. Hắn thật không ngờ, thôn phệ võ hồn của mình không chỉ có thể hấp thu hồn niệm do huyền thú để lại sau khi chết, mà còn có thể thôn phệ võ hồn của những võ giả khác. Hơn nữa dựa vào những lực lượng hấp thu được, tự động đột phá. Tiếp trước hắn thân là hồn hoàng bắt phẩm, nhưng chưa từng nghe nói qua có loại võ hồn nào cư nhiên lại tấn cấp kiểu này. Năng lượng bành trướng cường đại, chỉ thấy một đạo hồng biên mờ mờ hình thành bên ngoài thôn phệ võ hồn này. Nhưng Diệp Huyền lại cảm giác được, những lực lượng mà thôn phệ võ hồn hấp thu được trước đây hình như có chút không đủ, có một loại cảm giác như không đủ tận hứng. Diệp Huyền biết rõ, lúc này cho dù không tìm thêm được lực lượng mới rát vào thì thôn phệ võ hồn vẫn có thể đột phá tới nhị tinh, nhưng dù sao nhị tinh này cũng không đủ hoàn mỹ. Nhiều hồn niệm của Huyền thú như vậy, lại thêm một cái võ hồn tam tinh.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 hai đạo quang hoàn màu đỏ sậm sáng chói không ngừng xoay xung quanh thôn phệ võ hồn. Sau khi thôn phệ nhiều hồn niệm và võ hồn tam tinh của mạc Sâm, thôn phệ võ hồn của hắn rốt cuộc cũng tấn cấp lên tới nhị tinh. Cứ nhiên là tinh hoàn màu đỏ sậm. Màu sắc của tinh hoàn bên ngoài võ hồn có đủ loại, nhưng có hai ba loại màu lại rất hiếm. Loại thứ nhất chính là tinh hoàn màu đỏ. Một khi xuất hiện loại tinh hoàn màu này thì đại biểu đề thăng võ hồn là đã hấp thu hồn lực phù hợp hoàn mỹ với bản thân võ hồn của mình để tấn cấp thì mới sinh được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 Diệp Huyền lại lấy hồn tinh trong cơ thể địa long huyền thú kia ra, một cỗ đại địa hồn lực khổng lồ không ngừng truyền ra từ bên trong viên hồn tinh tứ dai này, chậm rãi dẫn động đại địa võ hồn bên trong tâm huyệt của Diệp Huyền. Đại địa võ hồn của ta chính là thổ hệ hồn lực, còn địa long huyền thú tứ sai kia rõ ràng cũng là huyền thú thổ hệ, hai thứ này rất thích hợp. Trong lòng Diệp Huyền cảm thấy vui vẻ, bất quá hắn cũng biết, đại địa võ hồn của mình bây giờ mới chỉ là nhất tinh cấp thấp nhất, nếu như hấp thu hồn tinh tứ sai thì nhất định sẽ có nguy hiểm rất lớn. Nhưng tìm kiếm lâu như vậy.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 Diệp Huyền lặng lẽ dẫn từng chút từng chút hồn lực đại địa đi về phía đại địa võ hồn ở tâm huyệt của mình. Ba, một tia hồn lực cực nhỏ tiến vào, thân thể Diệp Huyền đột nhiên lại chấn động, trái tim trướng lên giống như muốn nổ tung. Cỗ hồn lực này quá mức cường đại, vượt xa cực hạn của bản thân Diệp Huyền, huyền mạch bên trong tâm huyệt của hắn lập tức xuất hiện từng vết rạn nứt. Thân sắc của Diệp Huyền không chút thay đổi, sinh mệnh võ hồn bên trong thiên môn ở não hải, lục quang mờ ảo đột nhiên liền phóng xuất ra từng tia sinh mệnh chi lực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 Ai bảo chúng ta đụng phải lục ca làm gì, chỉ tội nghiệp cho đoạn nhận và phù Ngọc Ninh, cư nhiên chết ở trong này. Ta cảm thấy thẹn với bọn họ, đợi tới lúc thực lực của ta trở nên cường đại thì nhất định sẽ báo thù cho hai người bọn họ. Không giết chết tên Mạc Xâm thì Triệu Duy ta thể không làm người. Trong mắt Triệu Duy phóng xuất ra một cỗ sát khi khiến người ta sợ hãi, ngay cả người luôn luôn ôn hòa như gã mà cũng lộ ra biểu tình cỡ này thì đủ hiểu trong lòng gã tức giận tới mức nào. Nghĩ cũng đúng, một lần lịch luyện êm đẹp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 khiến cho gã vô cùng cảm kích Diệp Huyền. Diệp Huyền huynh đệ, đại ân không lời nào nói hết, sau này chuyện của ngươi chính là chuyện của Triệu Duy ta. Triệu Duy kích động nói cảm tạ sau đó vội vàng cầm lấy hồn tinh, đi tới một khu đất trống kế bên, bắt đầu để thăng võ hồn. Nửa canh giờ sau, khí tức toàn thân của Triệu Duy rốt cuộc đại trứng lên. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của gã xuất hiện một võ hồn có hình dạng một con trồn màu đen, toàn thân lé lên lôi quang, bên ngoài võ hồn thì có hai đạo quang hoàn màu bạc đang xoay quanh. Ha ha ha. Cư nhiên là tinh hoàn màu bạc, Diệp Huyền huynh đệ, cảm ơn ngươi, như vậy thì Triệu Duy có hy vọng đạt được vị trí đứng đầu phong vân bảng của học viện rồi. Vẻ mặt của Triệu Duy vô cùng kích động. Tinh hoàn màu bạc, đại biểu cho hồn tinh mà gã hấp thu đã đạt tới cực hạn rồi, hiển nhiên hồn tinh mà Diệp Huyền đưa cho gã chính là hồn tinh của một con thiểm điện điêu nhị gia đình phong. Có võ hồn nhị tinh gia trì, lại thêm thực lực của bản thân gã, muốn từ vị trí thứ tư nhảy lên vị trí đứng đầu trên phong vân bảng cũng rất có khả năng.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 nếu như không phải ở trong động quật lúc đó có quá nhiều người dư thừa thì hắn đã trực tiếp đánh chết triệu cương ở trong đó rồi. còn có cửa cho gã kiêu ngạo tới bây giờ hay sao? lão bát, ngươi tới thanh huyền sơn là vì đầy thăng võ hồn của mình sao? nghe nói ngươi bây giờ đứng thứ tư trên phong vân bảng của huyền linh học viện, cần phải cố gắng lên, tranh thủ đạt vị trí đứng đầu phong vân bảng thì mới có thể dành vinh quang cho vương thất triệu gia ta. còn mấy người các ngươi chắc cũng là thiên tài trên phong vân bảng đúng không? lưu vân quốc ta có thể có những thiên tài như các ngươi cũng là phúc của lưu vân quốc ta. Mọi người đều cố gắng lên. Tứ Vương tử Triệu Thiên dùng một bộ giọng điệu như trưởng bối nói chuyện với Triệu Duy, đồng thời còn cổ vũ mấy người Diệp Huyền, đa tạ tứ ca quan tâm. tạ ơn Tứ Vương tử điện hạ. Thanh Lăng và Tả Lưu cũng vội vàng hành lễ. Trong mấy người, chỉ có Diệp Huyền phong đạm vân khinh, hoàn toàn không bị khí thế của vị Tứ Vương tử này áp đảo. Triệu Thiên nói xong thì xoay người mang theo vài tên hộ vệ đi vào trong Thanh Huyền Sơn, trước khi đi cũng liếc mắt nhìn Diệp Huyền một cái, mục quang bình đạm. Điện hạ, người này chính là Tứ Vương tử sao? Khi thấy trên người hắn quả nhiên kinh người, trên đường trở về, tả lưu kinh thán, triệu duy gật đầu nói, tư ca của ta là người duy nhất trong tất cả các vương tử có địa vị ngang ngừa với đại ca, thiên phú của hắn cũng hết sức kinh người. Lúc trước hắn lấy thân phận người đứng đầu phong vân bảng tốt nghiệp huyền linh học viện, mấy năm nay chỉ sợ cách thiên võ sư tứ sai cũng chỉ có một bước thôi. Một bước thôi, Diệp huyền nghe xong thì thản nhiên nói, ta thấy triệu huynh ngươi nhìn nhầm rồi, tư vương tử khi nãy, chẳng những đã đột phá thiên võ sư rồi.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 Nhưng khi cảm nhận được thực lực của đối phương thì Diệp Huyền vẫn hết lời để nói. Không ngờ mình ở Thanh Huyền Sơn vừa thoát khỏi Thiên Võ sư mặc xâm đuổi giết thì ra tới ngoài này lập tức lại tới thêm một cường giả Thiên Võ sư khác. Không có đánh bừa, Diệp Huyền đột nhiên khoát tay, ba đạo vật thể màu đen đột nhiên hóa thành lưu quang bắn về phía mặt của người áo đen nọ. Tuy nhiên là ám khí, người áo đen kia thấy vậy thì trong lòng không khỏi cười lạnh. Theo như gã thấy, Diệp Huyền đây là hoảng hốt cho nên dãy bừa, chỉ là một cái võ sư tam trọng, có ám khí gì có thể đả thương Thiên Võ sư như gã chứ?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 Trận pháp mà hắn bố trí ra cũng muốn vây khốn hoặc giết được cả, đúng là không biết trời cao đất dày. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng động tác của hắc y nhân lại không hề dừng lại, huyền lực vận chuyển tới cực hạn, lại bố trí thêm huyền lực hộ cháo thật dày bảo hộ bên ngoài cơ thể lần nữa, cả người giống như mãnh hổ trục mồi, hung hăng lao tới chỗ diệp huyền. Ông mà một tiếng, gã đánh ra một quyền, quyền phong kích đắng, có huyền lực thôi động, hư không trong phạm vi mấy mét xung quanh ầm ấm nổ tung nếu như một quyền này đánh trúng thì cho dù là cường giả cấp bậc địa võ sư cũng sẽ bị đánh cho nát bấy. mắt thấy quyền phong của gã đã sắp đánh trúng diệp huyền thì đột nhiên xung quanh liền có quang mang lóe lên. bảy cái trận bàn đột nhiên phóng xuất ra bảy đạo quang mang yếu ớt. bảy đạo quang mang này nháy mắt liền kết hợp lại với nhau tạo thành một cái lưới quang tráo cực lớn. cư Cự nhiên nháy mắt liền chặn lại một quyền của hắc y nhân. quyền đầu của gã đánh trúng lên cái lưới quang tráo này thì toàn bộ quang tráo kịch liệt uốn éo, tản mát ra quang mang mở nhạt. Bị huyền lực trùng kích không ngừng lay động, nhưng thủy trung không thể nào nghiền nát được chúng. Trong lòng hắc y nhân lập tức cảm thấy kinh hãi, gã căn bản không thể ngờ trận pháp sau một võ sư tam trọng như diệp huyền bố trí cơ nhiên có thể ngăn chặn một kích mạnh nhất của thiên võ sư nhất trọng như gã. Bên ngoài trận pháp, diệp huyền lại ném thêm hai cái trận bàn nữa ra, từng đạo hồn thức dũng mãnh ngùa vào bên trong trận bàn không ngừng. Ông ông ông ông ông, đại lượng quang mang lưu truyền, từng cổ hồn lực hình thành tại trận văn tập sát về phía hắc y nhân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 Trong nháy mắt khi gã lui về sau thì vèo vèo hai tiếng, hai đạo lưu quang xẹt qua sát người của gã, nếu như không phải do gã né tránh kịp thời thì hai đạo lưu quang kia trong nháy mắt đã cắm trúng lồng ngực của gã rồi. Tên tiểu tử này thật giả hoạt, trong lòng Hắc Y Nhân vừa sợ vừa giận. Tự bạo hỏa Diễm Châu lúc trước rõ ràng chỉ là thủ thuật che mắt mà đối phương dùng để ám toán mình. Huyền thức bắt được vị trí của Diệp Huyền, Hắc Y Nhân hung tận nhào qua. Phập. Đúng lúc này, đạo lưu quang thứ ba đột nhiên phóng tới, Hắc Y Nhân có muốn trốn cũng đã không kịp nữa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 Trên người đột nhiên bắn ra từng tia huyền khí màu đen trong như xúc tua, cưng rắn chặn thanh phi đau này lại. Nhưng một lát sau, sau lưng gã lại truyền tới hai tiếng xé gió nữa, hai thanh phi đau lúc nãy mà gã đã tránh được cư nhiên vòng lại lần nữa, bắn về phía đầu và tim của gã, tốc độ nhanh như chớp, bi lực kinh người. Thao hồn thủ pháp, làm sao có thể, tiểu tử ngươi cư nhiên còn là một luyện hồn sư. y nhân trợn mắt há mồm, trong lòng vô cùng khiếp sợ, gã thật sự không ngờ. Diệt Huyền ngoại trừ là một trận pháp sư gia tự nhiên còn là một luyện hồn sư. Hơn nữa thực pháp điều khiển vô cùng tinh diệu, ngay cả gã cũng khó mà ngăn nổi. Đang lúc vội vàng, Hắc Y Nhân nhanh chóng né tránh, nhưng phi đao nhanh như chớp, nhanh chóng dệt qua thân thể của gã. Chỉ nghe phập phập hai tiếng, trên thân thể của gã lập tức xuất hiện hai lỗ máu, trong đó có một thanh phi đao xuyên thấu qua vai của gã, còn một thanh phi đao còn lại thì cũng xuyên qua ngực của gã, mang theo một đường máu tươi. Tiểu tử, đi chết đi! Hắc Y Nhân hung tính đại phát lúc này gã đã bất chấp đi suy nghĩ xem vì sao phi đau của Diệp Huyền lại có thể xuyên thấu qua phòng ngự của mình rồi. Gã biết rõ nếu như bây giờ gã còn không liều mạng ra tay thì thứ chờ đợi gã tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Nghĩ vậy, hắc y nhân gầm lớn một tiếng, toàn lực điều động huyền khí trong cơ thể tấn công về phía Diệp Huyền. Đối với thiếu niên võ sư tam trọng này, trong lòng của gã đã thật phần kiêng kỵ, không hề khinh thường chút nào nữa, mà đã xem thành đại địch sinh tử. Diệp Huyền thấy thế thì cười lạnh, thân hình nhói lên một cái.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 Việt Huyền phi đau nhẹ nhàng động, nháy mắt liền cắt xuống một bên lỗ tai của Hắc Y Nhân nọ. Sự kiên nhẫn của ta chỉ có hạn, cho ngươi ba giây. Nếu như không nói thì ngươi cũng đừng mong sống sót. Trong lòng Hắc Y Nhân chấn động, tiểu tử này thật ngông cuồng. Trong mắt của gã tràn đầy vẻ oán độc. Tiểu tử, ta nhắc cho ngươi biết, ảnh sát môn ta cũng không đơn giản như ngươi tưởng đâu. Nếu như ngươi đi đối đãi như một tổ chức sát thủ bình thường vậy thì ngươi lầm to rồi. Ta cũng cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, mau thả ta ra, đừng có cứng đầu ngoan cố nếu không thì ảnh sát môn của ta. Phật. Diệp Huyền không đợi cho đối phương nói hết lời, đột nhiên thôi động Diệp Huyền phi đao trực tiếp xuyên qua cổ của gã, lại nhảy nhiều quá. Ba giây đã qua, Diệp Huyền cũng chẳng muốn hỏi thêm gì nữa, trực tiếp giết chết tên Hắc Y Nhân nọ. Ngươi. Hắc Y Nhân chừng to hai mắt, trong cổ họng máu tươi tung tóe, gã thật không thể ngờ, Diệp Huyền nói giết là giết, căn bản không lưu thủ nửa phần, hơn nữa trong ánh mắt cũng không có nửa phần ba động, giống như hắn chỉ đang giết chết một con gà mà thôi. Cố hận nồng đậm dâng lên trong lòng gã, nếu như gã biết rõ thủ đoạn của Diệp Huyền quyết đoán như vậy thì dù gã có to gan bằng trời cũng sẽ không nói mấy lời thừa thải ban nãy. Nực cười gã còn định tiếp tục uy hiếp Diệp Huyền. Bịch một tiếng, Hắc Y Nhân ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Một tổ chức sát thủ nho nhỏ cũng muốn uy hiếp Diệp Huyền ta, đúng là không biết sống chết. Diệp Huyền cười lạnh, thi triển thôn phệ võ hồn, nháy mắt liền thôn phệ sạch sẽ quỷ kiếm võ hồn của Hắc Y Nhân kia. Theo thực lực dần khôi phục, vị thế của Diệp Huyền cũng ngày càng đủ đầy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 Đa tạ vân lão sư quan tâm. Hắn nhìn vân ngạo tuyết, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, mỉm cười nói. Vân lão sư, chúc mừng ngươi lại tấn cấp. Khi tức trên người vân ngạo tuyết rõ ràng đã tăng lên một chút so với lần trước hắn gặp nàng. Diệp huyền liếc mắt một cái liền nhìn ra. Vân lão sư đã tấn cấp địa võ sư nhị trọng rồi. Vân ngạo tuyết phát tay nói. Bất quá chỉ là tăng lên nhất trọng mà thôi, có gì đâu mà ngạc nhiên. Đột nhiên lại nghẹn lời, chuyện nàng đột phá địa võ sư nhị trọng mấy ngày trước căn bản không có nói với ai.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 có hai vị võ giả trên người tàn mát, ra khí tức lưu hạn đang đứng ở nơi đó. Cư nhiên là hai vị thiên võ sư. Diệp Huyền sờ sờ mũi, gần nhất là có chuyện gì thế này? Tùy tiện nhảy ra một amiu a cẩu, cư nhiên đều là thiên võ sư tứ sai. Lần trước là Mặc Sâm và sát thủ của ánh sát môn thì thôi đi. Không ngờ hai tên hộ vệ ở đây cũng là thiên võ sư, không khỏi quá mức hoa trương. Hơn nữa, hai người này hình như không phải là lão sư trong học viện. Thấy mấy người Diệp Huyền muốn đi vào, hai võ giả bước lên ngăn hai người lại, khí tức trên người giống như thực chất.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 Hay là hắn cũng rất tò mò, không biết cái gọi là khảo hạch này rốt cuộc là cái gì. Bên trong thông đạo vô cùng im ắng, chỉ có vài cái mộc nhân đứng im trong lối đi, sau khi cảm nhận được Diệp Huyền tiến vào rồi thì những mộc nhân này đột nhiên động, nhắm ngay Diệp Huyền nhanh chóng tấn công. Cứ nhiên là thập bát mộc nhân trận, Diệp Huyền sờ sờ mũi, nháy mắt 18 mộc nhân kia đều đánh về phía hắn. Diệp Huyền vốn còn tưởng là khảo hạch gì, thấy thế này thì liền thất vọng, 18 tượng gỗ này thực lực đều khoảng trừng võ sư nhị trọng gì đó.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 Trường 312, Mộc Nhân Trận 2, lại là thứ gì đây? Diệp Huyền nhìn về phía bàn cờ, chỉ thấy bên trên bàn cờ này, một quân cờ đỏ đã đi qua sông tới trước tướng đen. Ngoài ra bên đỏ đã không còn quân cờ nào, còn rất nhiều quân cờ bên đen thì đang vây kín kẽ cờ đỏ, đại chiến vô cùng căng thẳng. Bên ngoài bàn cờ, còn có một hàng chữ, cờ đỏ, giết tướng, qua cửa. Cờ đỏ đi trước, cờ đỏ đi trước. Trong đầu Diệp Huyền đầy nghi hoặc, nếu vậy chẳng phải là cờ đỏ thắng rồi sao?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 mặc cho trong đầu của mình bị Huyễn trận này không chế, hắn muốn nhìn xem Huyễn trận này rốt cuộc lợi hại cỡ nào. Tại hắn cố ý không chế, Diệp Huyền nhanh chóng tiến vào bên trong trạng cảnh của Huyễn trận này. Trên đại địa bao la, chỉ có một mình hắn đứng trên mặt đất hoang dã tiêu điều, vô cùng tĩnh mịch. Nhưng đúng lúc này, tiếng vó ngựa vang dền, sát khí chản ngập, một cỗ sát khí khủng bố từ sạp tới. Rất nhanh, Diệp Huyền liền nhìn thấy ở phía trước mặt của hắn, đại quan màu đen xuất hiện, thiên quân vạn mã hoành phi tới còn sau lưng hắn, đại quân màu đỏ cũng đã xuất hiện, hai bên ngang nhiên lao và chém giết nhau trước mặt hắn, máu tươi nóng hổi phăng lên trên mặt hắn, tay chân đất gãy cũng bay tới trước mặt hắn, từng cái đầu lâu hai mắt trợn trừng cũng lăn lông lốc bên chân hắn, mang theo vẻ không cam lòng xen lẫn sợ hãi, sợ hãi, chém giết, oán hận, tiếng kêu la thảm thiết, đủ loại khí tức và thanh âm liên tục vang lên bên tai của hắn không ngừng, tiếng chiến mã hí vang, bi thương như ca, bên đỏ nhanh chóng bị bên đen tàn sát, binh lính bên đen cười lớn hung tợn cắm phập một thanh chiến đao màu đen vào bên trong thân thể của binh sĩ bên đỏ, máu chảy thành sông. Không tới một lát, bên đỏ chết gần như không còn, cảnh tượng hoang tàn khắp nơi. Đại quân bên đen thì nhanh chóng bao vây Diệp Huyền. Tiếng cười lớn cản dỡ vang lên. Tướng quân bên đen ngồi trên một con ngựa lớn, chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Huyền, giơ chiến đao trong tay lên. Giết. Một tiếng quát lớn như lôi đình vang lên. Những binh sĩ toàn thân đậm máu của bên đen điên cuồng lao tới chỗ Diệp Huyền, mặt hung tợn Mùi máu tanh hôi cư nhiên truyền vào trong mũi của Diệp Huyền. Nhàm chán, Diệp Huyền bĩu môi, hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ khảo hạch của cửa thứ hai này rốt cuộc khảo nghiệm gì rồi, hóa ra là huyết tinh trên chiến trường. Võ giả bình thường, đối mặt với loại tình huống này đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán, hai chân run rẩy, cho dù là một vài thiên tài cũng chưa chắc có thể giữ vững bình tĩnh được, bởi vì loại ảo cảnh này quá mức chân thực, mặc kệ là ai, nhìn thấy cảnh tượng như địa ngục thế này đều không thể giữ được bình tĩnh tuyệt đối, hơn nữa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 nhìn thấy Diệp Huyền rời khỏi rồi thì không khỏi cười lạnh. Ta còn tưởng rằng tên tiểu tử này có năng lực gì lắm, thập bát mộc nhân trận không phá nổi một cái mộc nhân nào, thậm chí còn kiên trì không nổi 10 giây trong trận cờ này, thành tích kém như vậy còn không biết xấu hổ mà tới đây khảo hạch. Ta nói rồi mà, chẳng trách hắn tới muộn như vậy, hóa ra là sợ thành tích của mình quá kém mà bị học viên khác cười nhạo. Trên mặt của tên quản sự trung niên kia lộ ra một tia chế nhạo, cũng không đi vào xem xét, cầm bảng thành tích trên tay gạch một đường thật lớn, vẻ mặt kinh thường.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 Diệp Huyền hơi nhướng mày, kiếp trước hắn cũng biết rất nhiều về đan thanh, tuy rằng không phải nữ tử, nhưng đối với cầm kỳ thư họa cũng xem như mọi thứ tinh thông, mô phỏng một bức họa chỉ có phải nét bút đơn giản này đương nhiên là vô cùng dễ dàng. Nhưng từ cửa thứ hai, Diệp Huyền liền biết, cửa thứ ba này nhất định không thể nào đơn giản như vậy. A, đây là... Lưu Thủy kiếm ý. Diệp Huyền đi tới gần, lập tức cảm nhận được một tia khí tức kiếm ý mơ ảo từ bên trong bức tranh kia, lập tức hiểu rõ cửa thứ ba này. Hóa ra là yêu cầu học viên lĩnh ngộ lưu thủy kiếm ý bên trong bức tranh kia, sau đó biểu đạt lại bằng hình thức tranh vẽ. Chương 313, Sở Vương, 1. Lưu thủy kiếm ý này không có bôn phóng của lưu thủy, nhưng không có bi tình một đi không trở lại của lưu thủy, đại giang đông khứ, thiên cổ phong lưu, lưu thủy kiếm ý chân chính, ngoại trừ bôn phóng ra, tăng thương mới chính là điểm quan trọng nhất. Người họa nên lưu thủy kiếm ý này, bản thân còn không thể nắm được ý cảnh thật sự của lưu thủy kiếm ý, lại lấy cái gì để dạy người? Diệp Huyền lắc đầu, chỉ thấy hắn đột nhiên cầm lấy bút mực trên bàn, soạt soạt vài nét bút trên tờ giấy tuyên chỉ trắng kia, lập tức liền có vài đạo thanh tích xuất hiện trên giấy. Tiện tay hất lên một cái, cây bút lông kia nháy mắt liền cắm vào trong ống đựng bút. Nếu như lúc này có cường giàn nào đứng ở trong này, tuyệt đối sẽ nhìn thấy, trong nháy mắt khi Diệp Huyền hạ bút, cư nhiên có một loại kiếm khí trùng thiên, lưu chuyển giữa nét bút của hắn, giống như có thể cắt đứt tất cả. Sau khi Diệp Huyền rời phòng, tên quản sự trung niên kia đi vào, nhìn thấy bức họa của Diệp Huyền để lại,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 bởi vì một khi bị nàng bắt được thì nhất định sẽ rất mệt. Mấy ngày này cũng không biết tên tiểu tử Trần Tinh kia đi nơi nào. Ngay tại lúc Diệp Huyền chuẩn bị trở về ký túc xá tìm mấy người Trần Tinh thì đột nhiên có một tiếng kinh hỉ vang lên. Sau đó một tên béo tròn trùng trùng như quả bóng lăn tới. "Ha ha, Huyền thiếu, đã lâu không gặp. Mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy?" Thanh âm này không phải Trần Tinh thì còn là ai? Chỉ thấy gã mặt mày hớn hở, nói với vẻ tiếc hận, "Mấy ngày nay ngươi không ở học viện, xem như ngươi lỗ nặng rồi. Hai ngày trước" Sở Vương Sở Đại Nhân tới học viện giảng bài, lúc đó cả biển người ập tới, chật chật, gần như tất cả học viên trong học viện của chúng ta đều tới đây, ta cũng chen và trong đám người nghe vài ngày, quả thực là có được cảm ngộ rất lớn. Sở Vương, Diệp Huyền Nghi hoặc hỏi, lúc đó, là đệ nhất cao thủ của Lưu Vân Quốc ta, Sở Vương Sở Vân Phi Đại Nhân đó. Trần Tinh nói xong thì trên mặt lộ ra vẻ kinh diễm, không ngớt lời ngợi khen. Người không thấy được, Sở Vương Sở Đại Nhân quả nhiên là Ngọc Thụ Lâm Phong, Phong Lưu Phóng Khoáng, Tiêu Sái Anh Tuấn Hắn lưng đeo trường kiếm, thân mặc trường bào, chập chậc chỉ tính dung mạo cũng chỉ thua Trần Tinh ta một chút thôi. Hắn vừa mới xuất hiện thì rất nhiều nữ học viên ở đây đều la hét không ngớt, so với thấy Trần Tinh ta còn nhiệt tình hơn. Nói xong Trần Tinh liền liên tục lắc đầu, vẻ mặt không cam lòng. Nghĩ tới Trần Tinh ta còn anh tuấn hơn cả sở đại nhân, nhưng cư nhiên cũng không được hoan nghênh tới như vậy. Thật đúng là không cam lòng, mà, ta nghĩ, nhất định là do vị sở đại nhân này ở võ đạo đã trước Trần Tam thiếu gia ta nhiều, cho nên ta quyết định.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 hơn nữa nhánh nhỏ này cách huyết mạch vương thất của triệu gia rất xa chỉ là tổ tiên mấy trăm năm trước là một vị quận chúa của vương thất mà thôi vị quận chúa đó gà vào dân gian có thể nói sở vân phi là một đệ tử ở nông thôn có một chút xíu siêu huyết mạch triệu gia mà thôi gã vừa ra đời liền lộ rõ thiên phú võ đạo kinh người về sau tổng quân lập nhiều chiến công hiển hách cuối cùng gia nhập cấm vệ quân từ một tên đội trưởng một mực lên tới thống lĩnh mười vạn cấm vệ quân cuối cùng được quốc quân lưu văn quốc coi trọng phong làm sở vương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 Diệp Huyền cũng có chút tán thưởng đối với sở vân phi này. Huyền thiếu, ngươi xem giúp ta đi, lấy tư chất của ta, muốn vượt qua sở vân phi đại nhân, rốt cuộc cần bao lâu? 5 năm, 10 năm, hay là 20 năm? chương 314, sở vương 2. Trên mặt Trần Tinh đầy vẻ chờ mong, nhưng chợt nhíu mẩy. Không được, 20 năm thì lâu qua, chờ tới 20 năm nữa thì ta cũng hơn 30 tuổi rồi. Ngươi xem thử xem 10 năm được không? 10 năm sau, ta chỉ mới hơn 20 tuổi, đúng là niên kỷ như hoa như ngọc.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 Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, trong mắt lộ ra địch ý. "Thái tử Minh." Ánh mắt của Diệp Huyền trở nên lạnh lẽo, trong số mấy người này, có vài người lúc trước đứng chung một chỗ với cao tầng của Thái tử Minh khi Diệp Huyền khiêu chiến với Đồng Hồng. Lúc này mấy người kia đang vây quanh một nam tử mặc cẩm bào, đầu cài đái phát. Nam tử này không đeo một khối ngọc đẹp, ngón tay thon dài, phong độ phiên phiên, chỉ là trong đôi mắt gã lại băng lãnh vô cùng, nhìn về phía Diệp Huyền giống như nhìn một người chết, khóe miệng nhếch lên một tia khinh thường chế nhạo mà mấy tên đứng xung quanh hình như lấy nam tử cầm bào này dẫn đầu, cả đám vây quanh gã cũng cười lạnh nhìn Diệp Huyền. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là mấy con chó nhà có tang của Thái tử Minh. Trần Tinh thấy vậy thì biến sắc, nhưng không phải sợ hãi, mà là cười nhạo. Mấy người bọn họ đã trở mặt với Thái tử Minh rồi. Trần Tinh không tin đối phương tới đây mà không có âm mưu gì. Gã vừa nói xong thì tên thiếu niên vừa mở miệng khi nãy liền trầm mặt, trong đôi mắt âm lãnh lóe ra hàn quang. Tiểu tử ngươi nói gì đó, chẳng lẽ ngươi muốn chết hay sao?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 Dễ dàng bao vây Diệp Huyền và Trần Tinh lại, sau đó đều phóng xuất ra khí tức khủng bố. Trong số sáu người này, yếu nhất cũng là võ sư tam trọng, rõ ràng đều là người có tên trên phong vân bảng. Mấy người này cùng nhau phóng xuất khí tức, võ sĩ nhị trọng như Trần Tinh lập tức liền có chút không chịu nổi, địch địch lùi lại hai bước, sắc mặt trắng bạch. Hình như ta không hề trêu chọc tới các người nha. Diệp Huyền thấy vậy thì trong cơ thể đột nhiên phóng xuất ra một cỗ khí tức, khí tức này giống như một cơn gió xuân. Khi tức uy áp đang đè nặng trên người trần tinh nháy mắt liền biến mất sạch sẽ, sau đó ngẩng đầu nhìn người đối diện, thản nhiên nói, cũng không phải là hắn nhún nhường, mà là sau khi đánh bại hai cao thủ thiên võ sư như Mạc Sâm, Diệp Huyền căn bản không xem trọng mấy cao thủ học viên trong học viện này lắm. Bất luận thế lực của cái gọi là thái tử minh ở học viện có lớn bao nhiêu, đáng sợ bao nhiêu đi chăng nữa, trong mắt Diệp Huyền, bất quá cũng chỉ là mấy tên nhóc con mà thôi. Người chính là Diệp Huyền.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 Như vậy thì điều giải thích duy nhất chính là lúc trước Diệp Huyền che giấu thực lực. Chẳng trách kẻ này có thể dùng một chiêu đánh bại Đồng Hồng, hóa ra là hắn xảo trá như hồ ly. Bớt nói nhảm đi, có muốn giáo huấn thủ hạ thì ngươi tìm chỗ trống rồi từ từ giáo huấn. Bản thiếu gia không rảnh để ở đây nói nhảm với các ngươi. Diệp Huyền cũng lời phải giải thích với đối phương rằng mình vừa mới đột phá võ sư tam trọng, mang theo Trần Tinh, muốn đi vòng qua mấy tên này. Sắc mặt của thiếu niên Cẩm bào đột nhiên thay đổi, một cỗ khí tức lạnh lẽo sắc bén đột nhiên phóng lên từ người gã. Cả thiên địa giống như nháy mắt liền rơi vào mùa đông khắc nghiệt, trở nên rét lạnh. Cát Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, tiểu tử ngông cuồng, Vương Đạo ta lần đầu tiên nhìn thấy có người dám cản rỡ trước mặt ta. Ngươi là Vương Đạo, chính là cái tên đứng thứ nhất trên phong vân bảng của học viện. Trần Tinh lập tức kinh hô thành tiếng, đưa mắt dò xét đối phương từ trên xuống dưới. Diệp Huyền cũng nhịn không được mà nhìn đối phương thêm một cái, khí tức trên người quả nhiên rất hùng hậu, hơn nữa huyền khí cũng rất nồng đậm, tuy rằng tu vi chỉ có võ sư tam trọng, Nhưng kỳ thật cách địa võ sư nhất trọng cũng chỉ có một bước mà thôi. Người biết là tốt. thiếu niên cầm bảo cười lạnh, trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý. Lại nghe Trần Tinh khiếp sợ xong thì khinh thường nói. ta còn tưởng vương đạo đứng đầu trên phong vân bảng rốt cuộc là nhân vật thế nào, bây giờ xem ra cũng chỉ vậy mà thôi, bộ dạng như ngựa như khi ấy, đúng là thất vọng quá đi mất. Trần Tinh nói xong còn liên tục lắc đầu, vẻ mặt như thất vọng lắm lắm nói không nên lời. chương 315, phong vân bảng đệ nhất. Tình hình ở nơi này thật ra đã sớm hấp dẫn không biết học viên tụ lại xem, nghe thấy Trần Tinh nói như vậy thì mấy học viên kia liền buồn cười, lập tức cười phì một cái. Chỉ là mấy người kia vừa cười thành tiếng thì lập tức cảm thấy không đúng, vội vàng mím môi, lộ ra vẻ sợ hãi. Người bị miếm mai thành ngựa với chỉ chứ không phải chó mèo gì đó này chính là vương đạo đứng đầu trên phong vân bảng của học viện, bị tên này ghi hận thì tuyệt đối có thể khiến cho mấy người bọn họ sống không bằng chết. Luận dung mạo, kỳ thực vương đạo cũng xem như có chút tuấn lãng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 Một quyền này đánh xuống, cho dù Trần Tinh mạnh tới đâu đi nữa thì cũng sẽ bị trọng thương. Diệp Huyền thấy thế thì tức giận, trở tay đánh ra một quyền. Âm âm âm, hai đầu quyền va nhau trên không chung, chỉ nghe có tiếng băng nứt vỡ răng rắc vang lên, thân hình Diệp Huyền vẫn nguyên vẹn không nhúc nhích, còn vương đạo thì không khống chế được mà lui lại một bước. Đứng đầu phong vân bảng cũng chỉ có vậy mà thôi. Diệp Huyền lạnh lùng nói, trong lòng đã sinh ra sát cơ, người này vô thanh vô tức liền hạ thủ với Trần Tinh.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 Chỉ thấy Triệu Duy cũng không thèm nhìn tới Vương Đạo một cái, mỉm cười đi tới trước mặt Diệp Huyền, ôm tay chào đối phương một cái. "Triệu huynh." Diệp Huyền mỉm cười. "Diệp Huyền, đã lâu không gặp." Thanh Lang cũng mỉm cười lên tiếng. "Mới có mấy ngày thôi, làm gì tới mức đã lâu." Diệp Huyền sờ sờ mũi, hai mắt Trần Tinh sáng ngời, kinh hô. "Huyền thiếu, ngươi cư thêm một mỹ nữ từ khi nào vậy? Còn có thiên lý hay không?" Thanh Lang nghe xong thì mặt đỏ bừng, đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía Trần Tinh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 lại khiến nàng lơ đễnh nhìn Diệp Huyền một cái, trong lòng mơ hồ cảm thấy tìm một phối nữ như Diệp Huyền cũng không tệ. Điều này khiến cho chính bản thân nàng cũng cảm thấy lắp bắp kinh hãi. Thấy mấy người kia, đám học viên đứng vây xem không khỏi giật mình. Chẳng trách mấy người Diệp Huyền lại không sợ Thái Tử Minh, quá ra hắn là người của Bát Vương Tử Điện Hạ, Phương Đạo có kiêu ngạo tới đâu đi nữa, nhưng ở trước mặt triệu duy gã cũng không dám bất kính gì, chỉ là mệnh lệnh mà Đại Vương Tử đã giao, gã không dám không nghe, trầm giọng nói, Bát Vương Tử Điện Hạ. Người này đắc tội với Thái tử Minh ta, hủy danh dự của Thái tử Minh, Đại vương tử tự mình hạ lệnh để ta nghiêm trị đối phương, kính xin điện hạ đừng nhúng tay vào, nếu không thì Đại vương tử tức giận. Triệu Duy thản nhiên nhìn gã một cái, ta đang nói chuyện với Diệp Huyền huynh đệ, hình như không tới phiên ngươi xen vào. Vương đạo biến sắc, tuy rằng thân phận gã không bằng Triệu Duy, nhưng dẫu gì gã cũng là người đứng đầu trên phong vân bảng của học viện, lúc làm việc theo lệnh của Đại vương tử, đã bao giờ bị người ta nói nặng như thế này? Chỉ là nghĩ tới thân phận của Triệu Duy xong. Gã chỉ có thể cắn răng nuốt cơn giận vào bụng. Bát vương tử điện hạ, ngươi làm như vậy, ta rất khó trở về phục mệnh. Kính xin điện hạ lùi bước. Vương đạo dường như đã hạ quyết tâm, lạnh giọng mở miệng. Ở trong vương thất, trước mắt ngươi có quyền lực nhất, thế lực lớn nhất chính là đại vương tử và tứ vương tử. Trong đó, đại vương tử càng ẩn ẩn có danh dương thái tử, còn bát vương tử này, tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng tạm thời còn không là gì hết. Cả này đã đầu phục đại vương tử.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 Thậm chí bọn họ còn nghĩ rằng tên Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện này có khi nào chính là do Triệu Duy Vương Tử cố ý an bài vào huyền linh học viện để làm thái tử Minh mất mặt hay không? Chỉ là dần dần, mọi người lại giật mình phát hiện, Triệu Duy và Vương Đạo cư nhiên đánh ngang tay với nhau, không phân cao thấp. Trong lòng mọi người đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Thứ hạng trên phong vân bảng của học viện không phải tùy tiện xếp ra, hai vị trí kế bên nhau tuyệt đối là trải qua chém giết mới có thể định ra. Nói cách khác.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 ảnh này vừa xuất hiện thì nhiệt độ trong không khí nháy mắt liền giảm mạnh xuống rất nhiều, thở ra cũng hóa thành khói trắng. Bốn phía xung quanh con sâu màu trắng kia có hai đạo quang hoàn lên xuống qua lại, tản ra hàn khí nồng đậm. Đây chính là võ hồn của Vương Đạo, Hàn Tầm võ hồn, hơn nữa cũng đã đột phá tới cảnh giới nhị tinh, Hàn Tầm võ hồn nhị tinh. Mọi người đứng dưới đài khiêu chiến liền kinh hồ lên. Đây chính là căn cơ khiến cho Vương Đạo có thể đứng vững ở vị trí đứng đầu phong vân bảng không ngã. Dựa vào Hàn Tầm võ hồn nhị tinh kia, một năm nay gạ đánh bại không biết bao nhiêu cao thủ muốn khiêu chiến vị trí của mình, không một ai may mắn thoát khỏi kết cục thảm bại. Thua cho ta. Vương Đạo gầm lên một tiếng, toàn lực điều động lực lượng võ hồn của mình, một cỗ hãn khí dọa người nhanh chóng xuất hiện trên hư không, giống như một con sông tràn ngập hàn khí trắng muốt tào ảo đổ về phía Triệu Duy. Sau khi dùng tới võ hồn nhị tinh xong, thì lực lượng của Vương Đạo nháy mắt liền tăng lên gấp đôi, kình khí khủng bố nháy mắt liền bao phủ Triệu Duy. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có võ hồn sao? Triệu Duy cười lạnh. Trên đỉnh đầu của gã đột nhiên xuất hiện một con lôi quang điêu, hai đạo quang hoàn màu bạc luật động xung quanh con lôi quang điêu kia vô cùng rõ ràng. Lôi quang khủng bố lan ra khắp người gã, điện quang lập lòe, giống như một vị lôi thần, tinh hoàn màu bạc. Tất cả mọi người ở đây đều trừng to hai mắt kinh hô thành tiếng. Bốn lôi thôn thiên, Triệu Duy gầm lên một tiếng, lôi quang bắt đầu khởi động, đánh ra một quyền. Ầm, rằng rắc. Lôi quang màu đen xen lẫn với huyền khí xẹt qua trời cao, âm đánh vỡ hàn lưu màu trắng của vương đạo. Sau đó lôi quang bắt đầu khởi động, hung hăng đánh lên gã, đánh cho gã bay ra ngoài. Toàn trường nháy mắt liền im phang phắc. Trên đài khiêu chiến, triệu duy lạnh lùng đứng đó, cách không xa trước mặt gã. Áo bào trên người vương đạo bị vỡ nát, lộ ra bộ ngực bị đánh trái khét lẹt, miệng trào máu tươi, cả người chật vật không chịu nổi. Dưới một kích này, ngực của gã không biết đã gãy hết bao nhiêu cái xương sườn, đã không còn khả năng đánh tiếp được nữa. Đứng đầu phong vân bảng, siết chặt hai tay, trong mắt triệu duy rốt cuộc cũng hiện lên vẻ kích động. Trường 318, Thiên tài tuyệt đối, 1. Giấc mộng hơn 2 năm qua rốt cuộc cũng đã thực hiện được rồi. Trước mắt bao người, Triệu Duy cao giọng cười lớn, đi xuống khỏi đài khiêu chiến, trực tiếp đi tới bên cạnh Diệp Huyền. Triệu Huynh, chúc mừng ngươi. Diệp Huyền mỉm cười. Ha ha ha, Diệp Huyền huynh đệ, cảm ơn, nếu không nhờ có ngươi thì Triệu Duy ta cũng không thể giành được vị trí đứng đầu phong vân bảng này. Đã lấy được vị trí đứng đầu phong vân bảng, trong lòng Triệu Duy vô cùng hưng phấn, cười lớn ha ha chỉ là lời gã nói ra khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây khiếp sợ ngây người. bát vương tử điện hạ đã lấy được vị trí đứng đầu phong vân bảng, tuy nhiên còn cảm tạ diệp huyền, rốt cuộc là có chuyện gì thế này? tất cả mọi người trợn mắt, trong đầu rối rắm một đoàn, ánh mắt nhìn về phía diệp huyền lại đầy vẻ kinh ngạc. chỉ có thanh lăng và tả lưu là cười nhạt một tiếng, biết rõ vì sao triệu duy lại nói như vậy. trần tinh đứng bên cạnh cũng há hốc mồm, giơ ngón tay cái lên. huyền thiếu, ngươi thật là ngầu, bất quá không hổ là huynh đệ của trần tam thiếu gia ta. Quả nhiên là châu bò. Gã đắc ý cười, bộ dạng kia giống như chính gã đánh bại vương đạo không bằng. Triệu huynh khách khí rồi, ngươi có thể lấy được vị trí đứng đầu phong vân bảng hoàn toàn là nhờ vào thực lực của ngươi, đâu liên quan gì tới ta. Diệp huyền cười nói. Diệp huyền huynh đệ, ngươi cũng đừng khách khí nữa, nếu như không có ngươi thì ta sẽ không đạt được vị trí này, càng không thể lấy được vị trí này. Ngữ khí của triệu duy vô cùng thành khẩn. Chỉ có Diệp huyền là nghe ra hai tầng ý tứ trong lời nói của gã. Ý thứ nhất chính là nếu như không phải có Diệp Huyền tặng hồn tinh thì thực lực của gã không thể nào đột phá, lấy được vị trí đứng đầu trên phong vân bảng. Ý thứ hai chính là nếu như chính bản thân Diệp Huyền đánh bại Vương Đạo thì gã cũng không thể nào lấy được vị trí đứng đầu phong vân bảng. Đi thôi, để ăn mừng ta giành được vị trí đứng đầu phong vân bảng, hôm nay ta mời khách. Triệu Duy đánh bại Vương Đạo xong thì vô cùng hưng phấn, thậm chí ngay cả y bào cũng không đổi, lôi kéo mọi người muốn đi ra khỏi học viện. Một đám người ngây ngang rời đi. Vương Đạo sư huynh, người không sao chứ? lúc này đám người của Thái tử Minh mới sám xịt đi lên đài khiêu chiến, quan tâm nói, sắc mặt Vương Đạo tái nhợt, không có một tia máu, trên mặt cũng mang theo vẻ hoảng sợ, gã lắc đầu, run run nói, ta không sao, chuyện xảy ra hôm nay nhất định phải tranh thủ bẩm báo lại cho Đại Vương Tử Điện hạ, lập tức, không có ai biết, gã một mực chiếm lấy vị trí đứng đầu phong vân bảng, luôn luôn không tốt nghiệp khỏi Huyền Linh Học Viện chính là vì mệnh lệnh của Đại Vương Tử, mục đích của Đại Vương Tử chính là muốn để gã giữ chắc vị trí đứng đầu phong vân bảng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 Thiên phú của tên tiểu tử Triệu Duy này đúng là không tệ, bôn lôi thôn thiên kia, kết hợp võ hồn cùng với huyền khí của hắn lại một cách xảo diệu, thi triển ra tới tám phần tinh túy của một chiêu này. Ngoại trừ Triệu Phong và Triệu Thiên gia, trong số mấy vương tử, thiên phú của Triệu Duy này xem như cao nhất rồi, không tệ không tệ. Nam tử trung niên cười nhạt mở miệng, thanh âm chưa dứt thì cả người cư nhiên đã biến mất ngay tại chỗ. Mười phút sau, người này đi tới bên ngoài tòa kiến trúc mà khi nãy Diệp Huyền vừa mới tham gia khảo hoạch xong đại nhân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 Kinh ngạc một tiếng liền rút ra. chương 319, Thiên tài tuyệt đối, 2. Bức tranh này, nhìn như bình thản, lại ẩn chứa một tia vị đạo lưu thủy kiếm ý. Tuy rằng rất nhạt, nhưng ít nhất cũng bắt trước được một phần hai mươi lưu thủy kiếm ý của ta. Người này là ai? Nam tử trung niên kinh hỉ không dứt. Bức họa này, xem như là bức mô phỏng ra lưu thủy kiếm ý của gã khá nhất trong suốt mười năm nay. Quản sự trung niên tới gần xem xét, so sánh một phen, lúc này mới nói. Hồi đại nhân...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 Nhưng những thiên tài có biểu hiện tốt ở hai cửa đầu bình thường đều là những học viên cũ có tu vi võ sư tam trọng, những học viên cũ này, tu vi cao, học nhiều rồi, trí thức cũng hỗn tạp hơn. Còn học viên nhỏ tuổi có thiên phú kinh người, nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ, tu vi không cao, cho nên biểu hiện ở hai cửa đầu không tốt, cũng sẽ bị gã hoàn toàn bỏ qua. Đến hôm nay nếu như không phải gã vô tình nhìn thấy bức họa của lãnh dĩnh hoành thì gã cũng chưa chắc sẽ để ý tới đối phương. Xem ra lần sau cũng phải chú ý nhiều hơn đối với những học viên bình thường mới được. Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt của sở vân vi nhịn không được rơi vào trên bảng thành tích, gã đột nhiên lại nhíu mày một cái. Người này là có chuyện gì? Vì sao không có thành tích mà chỉ có gạch chéo? Hơn nữa lại còn không đăng ký thông tin. Người gã nói chính là Diệp Huyền tới khảo hạch cuối cùng. Hồi đại nhân. Quản sự trung niên nói với vẻ khinh thường. Người này tới khảo hạch sau cùng, thành tích lại tệ hại không ra gì. Thập bát mộc nhân trận. Ngay cả dấu vết sao thủ cũng không có liền bị thua rồi, không đánh bại một mộc nhân nào. Ở cửa thứ hai thì càng không kiên trì nổi 10 giây trong nguyễn cảnh, thành tích quá kém, cho nên tiểu nhân không ghi lại. Về phần đăng ký tin tức, lúc khảo hoạch kết thúc thì người này mới tới, rõ ràng không đủ thành ý, hơn nữa thành tích lại kém như vậy, nên tiểu nhân cũng không để cho hắn đăng ký. Sở vân phi lại nhướng mày, nghi hoặc nói, không đánh vỡ bất kỳ mộc nhân nào, ngay cả dấu vết giao thủ cũng không có, vậy hắn thông qua thông đạo mộc nhân kiểu gì. Gã vừa nói xong thì tên quản sự trung liên kia cũng ngây ra. Đúng nha. Thiết chí của thập bát Mộc Nhân trận chính là phải giao chiến cùng với Mộc Nhân. Một khi đánh không xong, học viên gặp phải nguy hiểm, thì trận pháp mới có thể tự động đình chỉ. Nhưng dựa theo lời gã nói, đối phương không hề có dấu hiệu giao thủ nào. Như vậy hắn thông qua Mộc Nhân trận kiểu gì? Quản sự trung niên cười gượng một tiếng. Đại nhân, cái này, đây có lẽ là vì thực lực của đối phương quá kém. Mộc Nhân trận trước khởi động đã xét liệt đối phương vào hàng gặp nguy hiểm, cho nên mới không có dấu vết giao thủ. Quản sự trung niên nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy lý do này khá là hợp lý. Kỳ thật lúc đó gã đang cảm thấy khó chịu vì Diệp Huyền không bỏ tiền ra hiếu kính với mình, cho nên sau khi phát hiện không có Mộc Nhân nào bị đánh bại, thì gã liền trực tiếp gạch chéo một cái, căn bản không cẩn thận quan sát. Nói hưu nói vượn. Sở Vân Phi hừ lạnh một tiếng. Mộc Nhân trận này là do gã thiết trí, sao có thể không hiểu rõ tình huống bên trong? Cửa này chính là khảo hạch phản ứng và độ mẫn dậy ứng đối của võ giả khi đối mặt với chiến trận, căn bản không thể nào xảy ra chuyện mà quản sự Trung niên vừa nói được. Chẳng lẽ là do Mộc Nhân trận có trục trặc gì? Quản sự trung liên ngập ngừng nói, sau khi hắn thông qua Mộc Nhân Trận ngươi có động tới Mộc Nhân Trận này hay không? Sở Vân Phi lạnh giọng hỏi, chuyện này tiểu nhân không có làm, tiểu nhân một mực đăng ký thành tích, còn chưa kịp xử lý thiết chí khảo hạch ba cửa. Sở Vân Phi không nói thêm gì nữa, đi thẳng tới chỗ Mộc Nhân Trận. Gã cũng cảm thấy hoài nghi liệu có phải giống như lời quản sự trung liên đã nói rằng Mộc Nhân Trận thật sự bị trục trặc gì đó hay không? Nếu không thì căn bản không thể nào có chuyện không có dấu vết giao thủ liền thông qua khảo hạch được. Chỉ thấy trước mặt Sở Vân Phi chính là nguyên một đám mộc nhân đang giữ nguyên bộ dạng tấn công, cũng như động tác y hệt lúc Diệp Huyền thông qua. Mộc nhân trận này hình như không có vấn đề gì mà. Sở Vân Phi thì thảo tự nói, đột nhiên, cả giống như phát hiện ra gì đó, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt khiếp sợ nhìn mộc nhân trận trước mặt. Đây, đây, không thể nào. Nếu để cho bất kỳ một võ giả nào tới đây, đều chưa chắc nhìn ra ảo diệu trong mộc nhân trận. Nhưng thân là người tạo nên mộc nhân trận, Sở Vân Phi biết rõ hơn ai hết.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 chẳng trách người này căn bản không có dấu vết giao thủ ở bên trong mộc nhân trận liền dễ dàng thông qua mộc nhân trận, hóa ra hắn căn bản chính là triệt để phá giải chiến trận mộc nhân trận này, lợi dụng mắt trận, tìm ra một đạo lộ tuyến căn bản không bị trúng công kích, thoải mái đi qua. Trong đầu Sở Vân Phi như nhấc lên từng cơn sóng dữ, thiên tài, tuyệt đối là thiên tài. Muốn làm được điểm này, người này nhất định phải hiểu biết sâu rộng về trận pháp, ngoài ra, đối với thực lực của mộc nhân ở bên trong mộc nhân trận cũng phải nắm chắc và biết rõ, kết hợp với nhau mới có thể hoàn mỹ làm được điểm này, cho dù là bản thân Sở Vân Phi, trước khi mô phỏng lộ tuyến của Diệp Huyền thì cũng khó mà làm được điểm này. Chương 320, tìm kiếm khắp nơi, một, Không thể tin được, không ngờ bên trong Huyền Linh học viện này còn có thiên tài như vậy. Trong lòng Sở Vân Phi thầm nhủ, hai mắt chợt nhìn về phía quản sự Trung Liên, ánh mắt sắc bén, khiến cho tên quản sự Trung Liên kia cảm thấy rần da gà. Khảo hạch cửa thứ hai của người này ngươi có động tới chưa? Trong thanh âm lạnh lùng của Sở Vân Phi ẩn chứa khí tức trấn nhiếp nhân tâm.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 Quản sự Trung niên vội vàng mang Sở Vân Phi đi vào cửa khảo hạch thứ ba, sau đó trong ánh mắt nhìn chăm chằm của gã, mò trong mớ giấy lộn khắp nơi, tìm ra bức họa của Diệp Huyền. Sở Vân Phi lạnh lùng nhìn quản sự Trung niên, cầm lấy bức vẽ của Diệp Huyền từ trong tay của tên quản sự. Lấy chỉ số thông minh của gã, sao còn có thể không nhìn ra có chỗ không đúng? Chỉ là lúc này gã cũng không kịp hỏi han gì, ánh mắt nhìn về phía bức vẽ kia. Vừa xem qua một cái, thân hình của Sở Vân Phi đột nhiên chấn động, cả người giống như chịu không nổi mà run rẩy.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 Lưu Thủy Kiếm Ý chính mình nghiên cứu hơn 20 năm, lại càng đi khắp Hà Lưu Đại Giang khắp vương quốc, mỗi ngày đều tham ngộ mấy canh giờ, mới lĩnh ngộ được một tia Lưu Thủy Kiếm Ý mông lung, kiếp này còn không biết có thể bước lên kiếm ý chi đạo hay không. Nhưng không thể ngờ, ở một lần khảo hạch ở Huyền Linh Học viện này, cư nhiên lại nhìn thấy một loại Lưu Thủy Kiếm Ý mang theo ý cảnh thế này. Lưu Thủy kia như sông lớn, như biển rộng, liên miên không dứt, không thể vãn hồi, càng mang theo một loại hào tình của nhân vật phong Lưu Thiên Cổ, so với Lưu Thủy Kiếm Ý hởi hợt kia của mình.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 Nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện của Diệp huyền kém như vậy, ma sui quỷ khiến thế nào không biết mà gã lại gạch cháu hết, lại để cho sở Vân Phi nhìn thấy. Bây giờ rốt cuộc lại để lộ chân tướng. Gã rất muốn giấu diếm, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm của sở Vân Phi, lại không thể không khai ra hết.